các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phát thẳng đường đi lướt qua tôi mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp nếu như cái vú đang bị kéo lê ngoằn ngoèo như con dôn kia không chạm vào chân tôi tôi hét ầm lên một tiếng vừa nghe thấy tiếng hét thì người đàn bà kia quay phát lại mà nhìn về hướng tôi bà ta bắt đầu đưa tay xuống đất dò dẫm tìm nơi gốc gạo Tôi sợ quá tay chân run lẩy bẩy không nhúc nhích được. Vừa lúc đó, bàn tay của người đàn bà túm được đến vai của tôi. Vừa sờ thấy vai tôi, tiếng của bà ta xì dòng ở bên tai Con đói à, gì cho con tìm nhá Vừa nói, bà vừa đưa tay xuống đất, quờ quờ, rồi tìm cái vú nhét vào trong miệng tôi. Bây giờ thì tôi vừa khóc, vừa lắc đầu quẩy quẩy, bà ấy càng dí sát cái ti nhúc nhúc rồi bọ vào mặt tôi, rồi đưa bàn tay bùng beo thun thủm, bóp miệng của tôi. Ngoan nào, há miệng ra nào, há miệng ra bú đi con. Tôi vẫn phải ngậm chặt mồm mà lắc đầu, khuôn mặt của người đàn bà bây giờ dí sát vào mặt tôi mùi khai rình pha lẫn với mùi bùn đất tanh tanh làm cho tôi như muốn ói tôi nhanh chân trồm dậy vừa chạy vừa khóc ở đằng sau dường như là người đàn bà ấy vẫn cứ lạch bà lạch bạch ngửa người ra mà bò theo may mắn là trong lúc đang điên cuồng chạy tôi gặp được chú thắng con nhà bà thế đang thổ lúa về này này ôi rồi thế làm sao mà chạy như ma đuổi thế này à con danh Chú, chú ơi, chú, chú ơi, con, con, con ma vũ giải ở, ở đằng sau Tôi đưa tay chỉ về phía gốc cây gạo Nhưng kỳ lạ, bây giờ lại chẳng thấy người đàn bà kia đâu Chú Thắng cười cười, bảo tôi vớ vẩn Rồi lại tiếp tục đẩy cái xe thổ đi Tôi vừa khóc, vừa chạy sang bên ruộng Vừa thấy tôi, bố hỏi ok thế con Thảo Thế nắng như thế mà không có mũ nón gì là sao con thế sao bảo đem nước ra đây mà mà lại đi tay không thế này hả con tôi không trả lời gì được nữa chỉ chạy lại ôm chầm lấy bố mấy cô chú gạt thuê cho nhà tôi cười nói <cười> con gái rượu nhà bố tiến gớm lớn tướng rồi mà còn nhõng nhẽo là sao bấy giờ là bố mới nhận ra tôi khóc bố hỏi thế làm sao làm sao mà khóc tôi mếu máo kể cho bố nghe về con ma vú dài mà tôi mới gặp ở chỗ gốc cây gạo Bây giờ bố mới bực bội Thì con ma này nó thành tinh rồi Ma quỷ gì mà lại hiện ra giữa ban ngày ban mặt thế này Thôi thôi Thì không ấy thì thôi thôi Dừng dừng ở đây đi à, Các bác đi về Chứ để con bé nó nó đi về một mình Em không yên tâm thế, thế đi em mời các bác về nhà Tối hôm ấy Mọi người ăn cơm nói chuyện vui vẻ Bố mới đem chuyện con ma vú dài Kể cho các cô các chú thợ gặt nghe Nghe xong câu chuyện thì ông châu ông nói Gàm, ma quỷ sợ thì chả sợ đâu. Nhưng mà phải sợ cái thứ nó thành tinh đấy. Chứ mà để nó thích, nó về nó bắt thì chết. Tôi nói chú xem như thế nào. Chứ tôi nghe chú kể mà tay chân tôi run hết cả lên đây lạy Sau câu nói ấy, khuôn mặt của bố lên chầm xuống như là sợ có điều gì. Ứng với lời ông nói Thế nhưng ông anh trai bất trị của tôi Thì lại khác Anh nghe câu chuyện ấy thì khuôn mặt hồ hỏi Ê Thảo Thảo Mày gặp con ma phú dài à Vâng Này Khi nào bố mẹ không có nhà Tao bảo nhá Mày dò vào mày khóc Xem nó có xuất hiện không <cười> Tao rủ mấy thằng bạn Nấp ở trong buồng Xem một tí thôi Tôi bị bất ngờ Anh Điên ạ Trông nó ghê lắm Em, em không khóc đâu Mày ạ Mày không khóc Tao bắt con Ngân nó khóc nhá Trước sau gì tao cũng sẽ gặp nó Nói xong Ông chạy tót qua nhà đám bạn chơi Vài ngày sau Bố mẹ đi đổi công gặt Ở bên nhà ông Châu Tối hôm đó Bố mẹ bế theo con Ngân đi Không ăn cơm ở nhà giáp bốn, cố tìm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.